Hoan. tác giả thánh yêu. Tập 78. Ông Sơn, Phong Phi dịch không có đi theo Lâm Triều sau khi thức dậy trong điện chỉ có một mình nàng thay y phục xong nhớ tới thuốc của thái hậu vẫn còn để trong dược phòng liền vội vàng chạy tới người vừa chưa tiếng vào, đã ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc phi việt che mũi giơ tay dung dãy vừa bước vào dược phòng chỉ thấy một nha hoàn đưa lưng về phía mình đang trong chừng bình xứ đến bất hủ nghe thấy tiếng bước chân cô gái lập tức xoay người phi việt nhìn lại hóa ra là ngọc kiều tham kiến Nguyệt công công hiển nhiên Ngọc Kiều không có nhận ra nào. Đây là thuốc của ai? Ngọc Kiều canh chừng bình sứ không rời một khắc, thần sắc trên mặt cũng không che giấu được bắt đầu có chút hỗn loạn. Cô ta cố gắng kiềm nén khẩn trương, miễn cưỡng cười. Bám Nguyệt công công, đây là thuốc của Tây Thái hậu. Mấy ngày trước người có hơi cảm lạnh, vẫn chưa thấy đỡ chút nào. À, sao không bảo người khác trông chừng? Đứng mãi ở đây Thì cứ sai ai rảnh rỗi là được Phi diệt như có điều suy nghĩ Thuốc của chủ tử Vẫn nên để nô tỳ tự mình Trong chừng thì hơn Ngọc Kiều thận trọng từ lời nói đến hành động Thấy phi diệt đưa lưng về phía mình Đứng ở bên này lục loại cái tủ thuốc Nguyệt công công Sao ngài lại tới đây Nàng lấy ra một bọc thuốc Quơ quơ trước mắt cô gái ừ, ta à Cũng giống như cô, thân thể Hoàng Thái Hậu có chút bệnh, chúng ta thân làm hạ nhân, tất nhiên phải biết nhìn sắc mặt nói chuyện, hầu hạ tốt mới có cơm ăn nha Ngọc Kiều cười khẻ, thấy nàng không giống những tên thái giám tổng quảnh cao ngạo thường ngày, lúc này liền để xuống phòng biệt. đến nơi ti giúp ngài. Phi dịch đem ấm sứ tới. Ta đang có chút khó hiểu, không biết phải làm sao, cảm ơn cô đúng rồi cô tên là gì nô tỳ ngọc kiều ngọc kiều phi duyệt lặp lại chân mày nhớ chặt sau đó bừng tỉnh hiểu ra à ta nhớ ra rồi có nghe nha hoàng ở phượng liễm cung nhắc tới đúng rồi tài thái hậu tính tình ôn thuận đối đãi với hạ nhân nhất định rất tốt ngọc kiều đem dược liệu bỏ vào trong ấm sứ lại cho thêm ba chén nước sạch ta làm nô tài, mình không cho mình quyết định. Thừa đi tới trước ấm thuốc kia, chắn qua chỉ là một liều thuốc cảm lạnh mà thôi, cần gì thận trọng như vậy? Chắc không phải thái hậu hai cung lại muốn hãm hại ai đấy chứ? Thừa diệp Ngọc Kiều đưa lên về phía mình, nàng nín thở tiếng lên, cầm chiếc khăn sạch bên cạnh, tiện tay gạt một cái, chỉ nghe xoảng một tiếng, ấm thuốc kia rơi xuống đất, thuốc nước bên trong toàn bộ đổ ra ngoài. À! rồi, bỗng chết ta rồi Phi Diệt nhảy lên một cái Ngọc Kiều dội dàng dừng động tác trong tay cô ta cả kinh thất sắc bị dọa sợ tới mức hồn bay phách lạc không ngừng lẩm bẩm Thuốc của ta, thuốc của ta Phi Diệt tỏ giả xấu hổ ngồi sổm xuống Thật xin lỗi, cái đó ta thấy thuốc này sắp sửa được rồi muốn giúp cô lấy xuống nhưng không ngờ Ngọc Kiều nhìn đóng lộn xộn dưới đất quýnh lên Liền bật khóc. Lần này phải làm sao đây? Tây Thái Hậu nhất định lấy mạng của ta chắc rồi. Hai tay Ngọc Kiều qua loạn, lau đi nước mắt, gấp đến độ không biết làm sao. Huyệt thấy thế, càng khẳng định bên trong có chuyện. Ngọc Kiều, cô đừng như vậy, cũng chỉ là một thang thuốc mà thôi. Đây là do dị ngự y nào kê, ta đi bốc lại cho cô một thang khác là được. Nguyệt Công Công! Nếu quả thật như vậy, đô tỳ chính là đi chịu chết. Thuốc này là không thể để cho người khác biết. Nếu Tây Thái Hậu biết ta làm đổ thuốc, nhất định sẽ lấy mạng của ta. Ngọc vừa lắc đầu, hai tay che mặt. Ví dụ ý thức được suy đoán của mình không sai. Nàng tụp mắt xuống, trầm giọng hỏi, Đây rốt cuộc là thuốc gì? Đô tỳ cũng không biết, Thái Hậu chỉ giao phó như vậy. Ta nào dám hỏi nhiều Chỉ nói nếu làm không xong Thì sẽ lấy cái mạng nhỏ của ta Lệnh này phải làm sao đây Ngọc Kiều ngẩng đầu lên Xin lỗi chi bằng ta đi tìm một người y Ta biết một người có thể tin tưởng được Ta dẫn cô đi Phi Duyệt hạ thấp giọng Người nào Ngọc Kiều lộ giả mặt chờ mông Lao sạch nước mắt hỏi Mạch y sư Không được Mạch y sư không thể nào giúp chúng ta Ngọc Kiều cuốn quýt khoát tay Vì việc biết trong lòng cô ta có điều cố kỳ Có điều cố kỳ Lập tức cầm một miếng giải khô tới Nhặt toàn bộ dịch liệu dưới đất bỏ vào Cô đừng lo lắng Ta cùng Mạch y sư cực kỳ hợp ý Ngài ấy đã từng giúp ta mấy lần Đến lúc đó Ta bảo Ngài ấy dựa theo những dịch liệu này Bốc lại lần nữa Và lại Ngài ấy là y sư quyền triều Là càng không muốn nghe chuyện Ta bảo Ngài ấy giúp chúng ta giữ kín bí mật này Chẳng phải được rồi sao Một lát nữa Ta cứ nói đây là thuốc của ta Còn cô đứng ở ngoài phòng luyện đang chờ ta Cứ như vậy đi Còn ai có thể đem chuyện này liên lụy đến Trên người Tây Thái Hậu Ngọc Kiều vẫn còn do dự Khi dược gạt tay áo cô ta Không còn cách nào khác Nếu cô còn do dự Làm chậm trễ thời gian Thật chính là chịu chết rồi Cô gái cuối cùng gật đầu đi theo sau lưng nàng đến phòng luyện đăng. Nguyệt công công thật có thể bảo mạch y sư không truyền chuyện này ra ngoài sao? nô tỳ chỉ sợ đến lúc đó kinh động hoàng thượng. Cô yên tâm đi. Phong phi việc tránh ngang. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện cô cũng không cần lo lắng. Khổ nổi không còn cách gì khác Ngọc Kiều chỉ có thể thắp thẩm theo sau hai người không đi quá sát nhau. Thủy chung giữ vững khoảng cách vài bước Một mình Phong Phi Việt đi vào trong phòng luyện đan. mặt thường lại đang lây quay với đống nhiệt liệu vừa thu thập được Thấy nàng đi vào, giật mình một cái, hoàng hồn lại Cô gái thấy nhìn đã đi tới trước mặt Mau mau Mau mau Làm sao vậy? mặt thần lại bị nàng lôi kéo cánh tay ra khỏi nội điện Mau giúp ta xem thử mấy thứ nhiệt liệu này Phi Việt lấy đồ dấu trong tay áo ra, trải lên mặt bàn đây là đế trị bệnh gì nhìn bộ dạng khẩn trương của nàng mạch thường lại cũng không hỏi kỹ phân loại dược liệu trên mặt bàn ra sau đó lần lượt lai gần ngửi nhà thế nào thế nào khi dược lôi kéo tay áo nam tử thấy mạch thường lại thả đồ trong tay xuống sắc mặt đột nhiên thoáng ửng đỏ lên đây là thuốc của ai nguyên nói cho ta biết trước đây là chữa bệnh gì không phải bệnh Là tránh thai. Không phải dượt suýt chút nữa thì sặc một ngụm nước. Nàng dùng sức dỗ ngực chán trà trong tay bằng một tiếng bị ném xuống bàn. Tránh, tránh. Nàng uống. Mặt thần lại cười đùa nói. Dĩ nhiên là không phải ta. Phi diệt kinh ngạc, cái cầm gần như rơi xuống đất. Nàng tiến lên trước, nói nhỏ bên tay hắn. Là Tây Thái Hậu. Tây Thái Hậu? Mạch thần lại lập tức quay mắt sang Đúng vậy khi diệt ý thức được sự việc nghiêm trọng Rất khó tin, có phải không? Liệu có, liệu có nhầm hay không? Chắc phải là đồng thái hậu mà thần lại do dự sau đó mới mở miệng Sẽ không, ta đã xác nhận rồi Ta đã xác nhận rồi Phiêu diệt chắc chắn Hai người nhìn nhau thật sự không lý giải được manh mối nàng diết khoát ngồi xuống một tay nâng cầm lên tay thái hậu vốn không có con cũng nghe truyền tai nhau nói trời sinh không thể sanh chữa vì sao còn phải dùng loại thuốc này giản sự đều có điều không thể ngờ tới con người như tay thái hậu vậy tất nhiên phải đề phòng khắp nơi mấu chốt chính là bà ta vì sao cần phải dùng loại thuốc này mặt thần lại càng không hiểu hậu cung quy cũ phức tạp Nếu Thái Hậu thật sự... Vậy cũng chính là phạm tử tội dâm loạn hậu cung. Đáng tiếc, chúng ta không có chứng cứ. Không phải dược ảo não, cho dù cầm những thứ diệt liệu này đến từ An Điện, là dựa vào một mình Ngọc Kiều, cũng không thể lật đổ bà ta. Tài Thái Hậu trước giờ hành xử nham hiểm, Ngọc Kiều hẳn sẽ không có gan phản bội bà ta. mặt thường lại ngực đầu đồng ý với nàng. Phi Việt nhớ đến Ngọc Kiều vẫn còn chờ ở bên ngoài, liền đẩy nhà nam tử một cái. mau dựa theo phương thuốc này, bốc thêm cho ta một tháng. Mạch thần lại đứng dậy, nàng cũng dội dàng đi theo, tới trước tủ thuốc, nàng nhìn bóng lưng bận rộn của hắn. Ở đây là thuốc gì? Mạch thần lại nhìn theo ánh mắt nàng. Kỳ khấu là để giữ thai. Phong Phi mơ hồ gật đầu, chợt nảy sang một ý tưởng, giả mặt giả hoạt nàng kéo cái ngăn tủ ra tiện tay bốc lên một nắm cỏ vào tay mạch thần lại cho thêm cái giữ tay này nữa đi giai mặt nam tử do dự phản ứng có hơi khó khăn ý nàng là phi việc bốc thêm một nắm nữa giờ định bỏ vào trong tay mạch thần lại liền bị hắn một phát giữ lấy cổ tay đủ rồi nhiều quá ngược lại sẽ mất dược tính đây Ồ... nàng thu tay lại cầm mấy loại dược liệu mạch thần lại vừa mới bốc ra thả lên trên bàn Nhanh nào, thêm vài thứ khác nữa gom thành một thang là được rồi Cái này sẽ không xảy ra chuyện đây chứ Mà thần lại có chút lo lắng Nhắc nhở nàng Sợ cái gì Cũng không phải là thuốc độc gì cả Ai da, nhanh lên, nhanh lên chút Khi dự quyết lên khủy tay nam tử một cái Nàng dùng sức đẩy mặt thần lại Nam tử thấy thần sắc nàng kích động Còn mang theo chút ngây thần nghịch phá Không thể làm gì được Lắc lắc đầu, vẫn dựa theo ý nàng Mà bốc thuốc Ừ, vẫn biết huynh đối với ta tốt nhất mà. Phi Duyệt nhận lấy dược liệu, bỏ lại một câu, sau đó sải bước chạy ra ngoài. Mạch thần lại nhìn bóng lưng cô gái hấp ta hấp tấp chạy tốt ra ngoài. Không cần biết Phong Phi Duyệt là thật tình, hay chỉ thuận miệng nói một câu, hắn đều ghi nhớ thật kỹ. gom dược liệu vừa rồi lại một chỗ, bầu môi nam tử vô thức cong lên, giá mặt đầy sủng nịnh. Nguyệt công công, như vậy có ổn không? Ngọc Kiều nhìn chầm chầm ấm thuốc đang sôi kia, một khắc cũng không rời, lo lắng nói. Yên tâm, mạch y sư căn bản cũng không có hỏi, Ngài ấy cũng đồng ý với ta, sẽ không nói ra. Ngược lại là cô, tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai. Đến lúc đó, Tây Thái Hậu có trách tội, nói không chừng ngay cả ta cũng bị liên lụy. Thư diệt trong trình ấm thuốc của Hoàng Thái Hậu, nhỏ giọng chặn dò. Ngài yên tâm, ta nào có lá gan đó. Ngọc Kiều thấy bốn phía không có người, lúc này mới dám nói to lên một chút. Cũng không lâu lắm, thuốc được nấu xong, Ngọc Kiều bưng chán sứ, cẩn cẩn thận thận đổ thuốc ra. Cô đi đưa thuốc cho Thái Thái Hậu đi, ta còn phải ở lại đây trong chừng. một lát nữa thuốc nguội thì không hay. Phiêu diệt giả giờ cầm cái quạt bồ lên pheo phải, phải trước ấm thuốc mấy cái. Ta tạ nguyệt công công vậy nô tỳ xin cáo lui trước ngọc kiều cẩn thận đặt chén thuốc lên cái khay nhà gật đầu một cái lui ra ngoài phi việt tươi cười đưa tiễn, lúc cô ta xoay người nàng nhíu chặt đầu mày một tay chống lên mép bàn dùng sức không để cho mình cười ra tiếng nguyệt công công một thái giám đi tới nhìn thấy nàng đứng đó không ngừng cười một mình phi việt dội chai giấu ho khan mấy tiếng nghiêm mặt nói Thuốc của Hoàng Thái Hậu được rồi, người mau mau đổ nó ra đi. Thái giám tiếp lệnh, đổ thuốc ra, cẩn thận thả vào trong tay Phong Phi Duyệt. Tư 179 Lấy Thánh Chỉ Sáng Tậm điện của Hoàng Thái Hậu, cách phượng liệm cung không xa. Phi dịch một đường cẩn thận, quả nhiên là làm chuyện xấu lúc nào cũng thấy chột giả. Đi tới Hưng Nguyệt Điện, Hoàng Thái Hậu khoát một chiếc áo lông, đang ngồi trong giường phơi nắng. Thế nàng rón ra, rón ráng đi tới, bà trước một bước cho hạ nhân bên cạnh lui xuống toàn bộ. Mẫu hậu, đây là mạch y sư chuẩn bị để người điều dưỡng thân thể. Phi dịch đặt cái khay lên bàn, ngồi xuống cạnh bà. Duyệt nhi, ngồi lại gần bên cạnh mẫu hậu. Thái hậu chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, hai tay vừa mới bưng chán sứ lên, liền thấy phi duyệt dương tay đè miệng chán lại. Khoan đã, mẫu hậu. Nàng từ trong tay áo bốc ra cây chăm bạc, do xét thấy không có vấn đề gì, mới để thái hậu dùng thuốc. Không ngờ, tầm tư con còn cẩn mật như vậy. Thái hậu bưng trắng lên, phi duệ cười ngượng, ngại ngùng nói vì bản thân mình làm chuyện xấu mới có tâm lý phòng bị. Vừa mới nhấp vào dài và hớp, phi duệ thấy bà khẽ chau mày, liền bốc một cái giải đưa đến bên miệng bà. Dạ, mẫu hậu dùng đi để cho bớt đắng. Thái hậu đặt chén xuống, vừa mới đưa tay nhận lấy liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quyên áo. Tiểu thái giám bên cạnh hoàng thượng này cũng thật là chu đáo. Tài Thái Hậu dẫn đầu bước vào, một thân cung trang qua lệ lướt qua bậc thang, tiến tới. Chỉ sáu dài nhọn hiện ra rõ ràng, làm nổi bật móng tay sơn đỏ chót bên ngoài, tỏ rõ quy vũ Trên đầu là trăm vàng lấp lánh chói mắt, ở giữa bối tóc, đính một viên minh châu, hào nhoắn mà trịnh trọng. Đồng Thái Hậu bên cạnh lại một thân cẩm y, trang điểm thanh nhã hơn già Phật. Phi đứng dậy sang bên cạnh Thái Hậu, cục mắt hành lễ Đôi tài tham kiến Thái Hậu hai cung Tỷ tỷ Đồng Thái Hậu khóe môi ôn hòa công nghệ Hướng thẳng tầm mắt nhìn vào Hoàng Thái Hậu Mấy năm rồi không gặp Tỷ tỷ một chút cũng không già đi tài Thái Hậu đi phía trước Thủy chung giữ nguyên nụ cười khó diễn ta được Thái Hậu nhìn đám người đi tới Động tác cứng nhắc Đặt trái dại ra bóc vỏ xuống bàn hai tay cũng đặt lên đầu gối nắm lại thật chặt nơi này là hậu cung một khách trước rõ ràng còn hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết nhưng chớp mắt vừa xoay người một cái liền có thể thành tí mũi tinh thâm tỷ tỷ mấy năm nay đã đi đâu Tay thái hậu không mời đã tự ngồi nha hoàn sau lưng trái rộng làn váy dài quét đất ra Đồng Thái Hậu ngồi xuống theo, ánh mắt sạch bén quét tới. Thái Hậu không thể bày ra vẻ mặt ôn nhu hòa nhã, nghĩ lại cũng đúng, chịu ức ức nhiều năm như vậy, cho dù biết rõ chân tướng thì thế nào, còn không phải là cắn răng nuốt vào trong bụng hay sao? Phi Việt thấy bà cục mí mắt, thân sắc nặng nề, một câu cũng không chịu nói. Kể từ cái ngày Thái Hậu Hai Cung xuất hiện, đối với bà mà nói, không thể nghi ngờ chính là cơn ác mộng. Hôm nay, Khó khăn lắm, bà mới bình tĩnh trở lại. Chỉ có điều bà quên mất, bọn họ còn phải cùng chung sống trong một mảnh ngự hoa giêm. Trên giai đột nhiên rơi lên một đôi tay, kéo tâm tư đang thất thần của Thái Hậu trở về. Bà quay đầu nhìn lại, thấy Phong Quy Việt đứng sau lưng, tay mềm mại, xoa bóp bã da bà. Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng dặn nhò, nói người ngồi một lúc lâu chân tay sẽ sưng phù bảo nô tài cứ chốc chốc phải bớt da cho người giãn gân cốt thân thể thái hậu giống đang kéo căng thoáng quả quảng phi việt tự giác nuôi người ra một khoảng nhưng vẫn có thể cảm nhận được nguồn nhiệt tập trích tới nặng nề không thôi hoàng thái hậu cứng bách mình thả lỏng mười ngón tay đang siết chặt ra nhếch khóe miệng hai vị muội muội cũng vậy nếu không phải ai ra ngồi ở đây suýt chút nữa ta cho rằng thời gian mấy năm chỉ là một cái nháy mắt khó mà quay về. thấy hậu liếc tầm mắt qua phong phi duyệt một tay vuốt ra mấy cái chuyện sao lạnh kia đối với sưng hồ ai gia này của hắc đức hoàng hậu tựa hồ cũng kiên kiện. tỷ tỷ trời sinh khí phúc đã tốt mũi muội không dám trèo cao. thái hậu nhếch miệng cười khẽ thì ra bước ra một bước này cũng không khó. Bây giờ mình đối với bọn họ đã không còn gì kiên kỵ nữa. Ý cười không chạm đến đáy mắt, Thái Hậu Hai Cung sang người đem lễ vật đặt lên bàn, không ngồi bao lâu liền rời thẳng đi. Không vì việc thấy đám người kia đi xa rồi, cùng Hoàng Thái Hậu nhìn nhau mỉm cười, cùng bà dùng xong bữa tối mới trở về. Dọc theo hành lang dài một đường đi về phía trước, chạm mặt gặp phải Thái Giám đang hầu hạ ở phường Liễm Cung. Nguyệt công công, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Điện ta có chuyện gì?" khi dịch dừng chân, vừa dao dắt tường hỏi. "Hoàng thượng ở Từ An Điện, bảo ngài bây giờ liền qua đó." Tiểu thái giám cúi đầu, thành âm ép xuống rất thấp. "Từ An Điện? Hoàng đế xưa giờ không hòa hợp với Thái hậu hai cung, bây giờ sao lại bảo mình chạy tới Từ An Điện?" "Hoàng thượng ở chỗ Thái hậu làm gì?" Bấm nguyệt công công, nô tài không dám hỏi Hoàng thượng chỉ là phân phó nô tài đến tìm ngài dáng vẻ hình như rất giỏi Tiểu thái giám khẽ ngước đầu lên Thái hậu cùng hoàng thượng hình như tranh cãi rất ẩm mỹ Nô tài cũng không dám hỏi nhiều Phi Việt không nghi ngờ Theo sát sau lưng tiểu thái giám một đường thẳng đến từ An Điện tiết trời cuối thu, sương cuối mùa lắc rách dải xuống Dính lên chân mày nồng động Lông mi chợt trở nên nặng nề Đi qua cung điện phong thái hiên ngang, bước chân nhỏ dụng bị che giấu trong hỗn loạn gấp gáp của hai người. Phi Duyệt khẽ ngứt khuôn mặt nhỏ nhắn, khỏa lệ nốt rồi bị cố ý che giấu như có như không. Bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt tên anh chợt thoáng qua nghi hoặc. Hoàng đế sợ nàng bị thái hậu hai cung nhận ra, hận không thể buộc nàng lại bên người từng giờ từng khắc. Bây giờ lại bảo nàng đi đến từ an điện, về tình, về lý, từ hồ có chút khó hiểu. Phi Duyệt nếm môi, cách tận điện thái hậu hai cung không xa, đột ngột dừng bước. ai da! Tự thái giám dẫn đường đằng trước nghe thấy, dội dàng dừng chân. Nguyệt công công, sao vậy? Ta đột nhiên nhớ ra, thuốc của hoàng thái hậu còn chưa đưa nữa. Phi Duyệt cả kinh thất sắc, đứng tại chỗ không nhúc nhích. chút chuyện này, đợi lát nữa nô tại phân phó người khác làm là được điếu thái dám đến gần nàng thần sắc lo lắng nguyệt công công hoàng thượng ngươi thì biết cái gì phi việt cố tỏ giả hung dữ lạnh mặt xuống thuốc của hoàng thái hậu có thể tùy tiện sao cho dù là hoàng thượng cũng phải nhường lại khoảng thời gian này như vậy đi ta đưa thuốc xong lập tức chạy tới nguyệt công công hoàng thượng bên kia người bảo nô tài phải giao phó thế nào chuyện đưa thuốc này Tiểu thái giám lộ ra giá mặt kinh hoàng, mười ngón tay xoắn là một chỗ. Phi Dược khẽ nhíu mắt, lùi hai chân về phía sau. "Được rồi, nếu hoàng thượng thật trách tội, tự ta gánh trách nhiệm là được." Tiểu thái giám còn muốn nói gì đó, lại thấy nàng đã xoay người bước đi. Chạy được vài bước, Phi Dược liền không vui quay đầu lại giận dữ mắng. "Cái tên này ngươi bị làm sao vậy, lát nữa thuốc của hoàng thái hậu không thể đưa đến đúng lúc, hoàng thượng trách tội xuống, kẻ chịu tội đầu tiên chính là ngươi." Thái giám cũng có cố kỵ, lại không dám một mình trở về, cho nên ý gì đi soát theo nàng. Phi dịch lại theo cách cũ, đi đến phòng luyện đang tìm mạch thần lại. Mạch y sư, thuốc của Hoàng Thái Hậu dùng hết rồi, phân phó nô tài tới đây lấy thêm một ít. Mạch thần lại nâng tầm mắt từ trong đóng dược liệu lên, giờ định nói chuyện, lại thấy phòng phi dịch nháy mắt một cái, nhìn ra phía sau, thấy còn một tiểu thái giám đi theo. Ngươi chờ một chút, ta đi bốc thuốc ngay. Phiêu gật gợt đầu đã đoán được mấy phần, nếu không phải lệnh của thái hậu hai cung, tên thái giám này sẽ không khẩn trưng như vậy, sợ mình mọc cánh mà chạy mất. Mạch thần lại tận lực trì hoãn thời gian, phiêu diệt nhìn thấy khí kề bên ngoài càng lúc càng âm trọng. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng bao lâu nữa, nếu hoàng đế thật sự không ở từ an điện, chắc chắn sẽ phái người đi chung quanh tìm nàng. Tiểu thái giám thấp thởm đứng trước cửa điện lại không dám thúc giục, chỉ là dùng sức lau mồ hôi lạnh. Sư phụ, trong không khí trầm muộn, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một âm thanh. Lâm Doãn nhìn quanh trong điện một vòng tầm mắt rơi lên trên người Phong Phi Duyệt. Nguyệt công công quả nhiên ở đây, Hoàng thượng cho người đi tìm, gọi ngài trở về đấy. Ừ, đây là thuốc của Hoàng Thái Hậu. Đã như vậy, ta cũng không giữ công công ngài lại nữa. mặt Thần lại đem bọc đồ nhát vào tay Phong Phi Duyệt. Vì việc cảm thấy buồn cười, chứ bao giờ nghe mặt thần lại nói chuyện khách khí như vậy, nàng ôm dược liệu trong tay xoay người đi ra. Tiểu thái giám kia nghe lâm dọn nói như vậy, lập tức thối chí đứng một bên, sắc mặt trắng bệch. Bước đều hai chân, lúc nhảy ra khỏi bậc cửa, cô gái lơ đảng ngoái đầu nhìn lại, miếng cười xinh đẹp lộ ra hàm răng trắng. Nụ cười như vậy, tươi đẹp mà rực rỡ, khóe miệng còn lộ ra chút nghịch ngộm. Trong một ngày, hắn nhìn thấy Phong Phi Duyệt thoải mái như vậy đến hai lần. Đúng rồi, nàng nên cười như vậy, tùy ý cho dù là mang theo chút phá khách. Mặt thần lại nhà công môi mỏng, giữa hai chân mày, độc tố màu xanh đậm đột nhiên hiện ra rõ ràng. lâm duẩn cánh môi dưới, lúc xoay người, kỳ là yên lặng lau nước mắt. Phi Duyệt theo cung nhân đi tìm mình một đường trở về. Lúc quay đầu lại, tiểu thái giám lúc nãy đã không còn bóng dáng. Đến tận điện của hoàng đế, đặt dược liệu lên bàn sau đó đi vào nội điện. Hoàng đế thấy nàng thân thể từ trên ghế loan đứng dậy. Đi đâu vậy? Bây giờ nàng mới trở về. suýt chút nữa thì bị lừa đánh từ An điện rồi. Phi Việt nhét cái miệng nhỏ nhắn lên, cái chớp nhọn trên mũ bị hoàng đế nắm trong tay vút vút. Xảy ra chuyện gì? Xem ra tiếp sau này càng phải đề phòng hơn nữa. Nàng thả tóc xuống, đôi mắt nhìn quanh tứ phía. Hôm nay sao chàng không nghỉ ngơi ở phương liễm cung? Hoàng đế lôi kéo nàng ngồi xuống, vui nàng vào trong lòng ngực mình. Khi không rõ đầu đuôi, chỉ thấy ánh mắt nam tử nặng nề như có tâm sự. Trọng muốn cho nàng xem một thứ. Là cái gì? Cô già kiếp cũng không lập tức nói tiếp, thì cầm lên bãi dây nàng. Dược nhi, trọng rất may mắn gặp được nàng. Để trầm có thể thành thật như nàng. Ti Duyệt nghe qua có vài phần mơ hồ, Nàng nhìn vào đáy mắt cô già kiếp, Chỉ thấy ánh mắt nam tử bộc trực thành khẩn, Dắt tay nàng đi tới trước một kề sách, Bên trên bày luật lệ tông nghiêm quyền triều. Hoàng đế rút một quyển, Ở vị trí góc khuất cao nhất bên trái, Đếm qua một dãy số, Cầm quyển sách trong tay, Nhét vào trong. Rắc rắc Một tiếng giòn tan, Xuất hiện một hốc khuất trong góc túi, Cô già kiếp thò cánh tay vào, Lát sau lấy ra một hộp duông sơn màu đỏ thẫm Hắn ra hiệu bảo phong phi diệt mở ra Ngón tay mạnh khảnh nhấc nắp hộp lên Bên trong lớp giả như màu đỏ Đặt một thứ có màu vàng tươi Cô gái cẩn thận lấy ra không hiểu hỏi Đây là cái gì? Thánh chỉ Ánh mắt cô dạt ký kỳ nghị Lại có chút khổ sở khó nhịn Là thánh chỉ thi tiệt dư dùng mạng đổi về Khi nam tử nói ra những lời này, hắn cũng đã quyết định, đem toàn bộ mọi chuyện trước kia kể lại cho Phong Phi Duyệt, một chữ cũng không bỏ sót. chương 180 Tàn sát đẫm máu lửa báo hiệu chiến tranh đúng lúc thế lực tiền triều suy sụp thế lực trong triều chia làm hai pha tân truyền hoàng đế quyền triều bị tỷ muội lý gia mê hoạch, ngày ngày trầm mê không thoát ra được hoàng phi hai cung dung mạo giống hệt nhau lại là tỷ muội ruột thịt mặc dù hậu cung do tuyết quý phi nắm quyền nhưng kỳ thực hai người bọn họ đã khống chế triều cục ý và hoàng đế dần dần mở rộng thế lực lý gia tây hoàng phi không có con nói giỏi Còn muội muội có một người con trai được phong làm lệ dương gia. Tuyết Quý Phi chủ dị Đông Cung, thế lực lại dần suy yếu, mà hoàng đế trầm mê nữ sắc, trong mắt không còn nhìn thấy quốc gia. Bầu trời quyền triều ngày một u ám đè ép người ta đến không thở nổi. Thái tử Đương Triều Cô Giả Kiếp chính là con trai của Tuyết Quý Phi. Tính khí âm trầm, từ hồ cũng không vì chuyển tranh quyền đoạt thế này mà hao phí tâm tư. Hắn thân mang trọng trách nặng nề, vô hình chung, đã trở thành cái gai cấm trong thịt Hoàng Phi Hai Cung, không thể không diệt trừ. Kiếc, bây giờ Hoàng Phi Hai Cung cực kỳ đắt sủng, ta nghe được tin tức, bọn họ đã bắt đầu liên kết với trọng thần trong triều, đối phó với mẹ con ta. Tuyết quý Phi nhìn Nam Tử trước mặt, không khỏi lo lắng. Cô già kiếp mặt không biến sắc. Giống như việc này không hề liên quan đến mình, một tay chống với cầm, hai mắt chầm chầm nhìn vào lò hương tử kim kia. Mẫu Phi biết, con trai của ta vốn không có đơn giản như trong mắt người ngoài nhìn vào, còn có tài cao trí lớn, nhưng bây giờ lại không tìm được một cơ hội nào tốt cả. Nam Tử không đáp lời, nhíu mày, ngón tay thon dài dạch sợi tóc rơi trước trắng ra. Mẫu Hậu bản thân người phải cẩn thận cụ hoàng của con bị mị thuật mê hoặc sức khỏe cũng ngày một sa suốt đã đến lúc mẹ con chúng ta tự tính toán cho mình rồi nguyễn quý phi cầm cây kéo trên bàn lên cắt đứt một phiến lá non thần sắc lo lắng con là thái tử nhưng trước khi con đăng cơ mẫu hậu thủy chung không yên lòng cô già kia nhắm mắt ngồi không bao lâu liền rời đi Mà la lắng của hắn ngay ngày hôm sau liền trở thành sự thật Tuyết Quý Phi đột nhiên mất tích Người trong cung nhất thời quảng loạn Hoàng đế chỉ sợ truyền đi Tuyên cáo với bên ngoài rằng Bà đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo Qua đời trong đông cung Sau đó một đạo thánh chỉ truyền đến tẩm điện cô giả kiếp Thái tử một thân một mình Nay cho làm con thừa tự Dưới trướng Thái hậu hai cung tiết trời vào đông khắc nghiệt Lúc Tuyết Quý Phi mất tích Cả trời đất trắng xóa bông tuyết, cảnh sắc cô Linh tiêu điều. Cô giả kiếp biết rõ tình cảm của hoàng đế cùng Mẫu Phi ngày trước, bằng không cũng sẽ không để tuyết quý phi làm chủ đông cung, mà hắn cùng Hoàng Phi hai cung giống tranh đấu gay gắt, cũng chính như một khách kia mà âm thầm nổi lên gió tanh mưa máu. chưa qua bắp chân, đập lên trên phát ra tiếng lẫm bõm vang dội. Người người đều cho rằng thái tử trời sinh lãnh cảm, mẫu phi lâm bệnh qua đời cũng không thấy có nửa điểm thương tâm. Hắn đã phải người âm thầm điều tra, nhưng thủy chung không có tin tức. Hoàng phi hai cung được tách sủng cũng là chuyện mới đây, nếu không phải như lời mẫu phi nói, phụ hoàng những năm gần đây thân trúng mị thuật bọn chúng sớm đã xuống tay với mình rồi. Đi tới đi lui, mỗi một lần thở ra, khóe miệng đều lạnh cống giống như là muốn đóng băng luôn. Cô giả thiết không mục đích đi về phía trước. Ngọn cây bị băng tuyết đông, chập chờn đón gió, rơi xuống một nắm tuyết lớn. Hắn tiệm tay phủ đi, thế nhưng đầu da đã cảm nhận được hơi lạnh xâm nhập, rót vào da thịt. Nơi đáy mắt lạnh lẽo, đột nhiên thoáng qua một mảng rừng trúc xanh tươi. Loại tươi sắc thanh mát như vậy đột nhiên nở rộ giữa khung cảnh trắng xóa, lộ rõ vẻ tươi tốt, khiến người ta không nhìn được thả lỏng tinh thần. Rất nhiều năm về sau. Cô giả kiếp dẫn tự hỏi mình, lúc đó ta sao lại đi đến nơi này? Cánh rừng trúc kia cực kỳ kín đáo, nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện con đường nhỏ yên tĩnh ở đằng sau. Dấu chân nông cạn đang sang, đi vào trong rừng, dưới mặt đất rải đá xanh rất sạch sẽ, đến tuyết động cũng được quét sang một bên. Trước mặt có một hòn nông bộ, núp ở trong góc cũng là một nơi có thể trốn được ánh mắt người khác cô giả kiếp tiến lên đi về phía hòn non bộ kia vừa mới không người đi vào liền nghe thấy bên trong có tiếng động sột soạt, rồi sau đó một giọng nữ kinh quản lại có phần ôn nhu truyền tới ai cô giả kiếp dừng lại cũng không để ý tới bên trong hòn non bộ đang như mực đưa tay không thấy năm ngón hắn đưa tay mò mẫm sau đó chọn một khối đá lớn ngồi lên cô gái lúc nãy cũng im lặng nửa ngày không nói cô giả kiếp đã hoàn toàn quên mất bên trong còn có người sau lưng tựa lên mặt đá thạch bích thô ráp bén nhọn, hai mắt nhìn ra bên ngoài. Trong không khí tĩnh mực, có tiếng hít thở giao hòa lẫn nhau. Sau một tiếng gian rất nhỏ, cô gái sát đến gần. Ngươi cũng là tâm tình không tốt sao? Trả lời vẫn là âm thanh trầm mặt như cũ. Bên người truyền đến tiếng cười khẽ, hơi thở trên người cô gái ấm nhường dễ chịu. Mơ hồ còn có một mùi thơm rất nhẹ Ngươi là đang hầu hạ ở cung nào vậy? Còn nữa, bị chủ tử tức giận trách mắng à? Cô giả kiếp đang nhìn ra bên ngoài, nghiêng đầu lại, nhìn cô gái kề bên, chỉ nghe tiếng cười khẽ khàng của nàng ta, không nhìn thấy diện mạo. Xin lỗi, có phải ngươi không thể nói chuyện hay không? Thật ra cũng chẳng sao cả đâu. Cô giả kiếp cảm nhận được một mùi hương tự nhiên phả vào mặt. Cô gái khoát khoát tay, gắn sức an ủi. Cho dù không thể nói chuyện, chúng ta vẫn có thể dùng tay để nghe mà. Có đôi khi tĩnh tâm lại, lựa chọn một nơi thoải mái, đó mới thực sự là mãn nguyện. Chúng ta thân là nô tài, tất nhiên phải nghe lệnh của chủ tử. Lúc hầu hạ bị trách mắng, thỉnh thoảng được rỗi rãi, thì phải tự cho bản thân mình thả lỏng. Cô gái ngồi xuống bên cạnh hắn, co hai chân lại. Nhìn xem ta nói nhiều quá phải không Cũng không biết ngươi có ngại phiền hay không Cô giật kiết xoay đầu lại Trong bóng tối dường như có thể trông thấy cô gái nhăn cái mũi thanh tú Mơ mỏng vào thời khắc ấy chậm rãi kéo ra Nàng ta nói đúng Nên có một nơi an tĩnh như thế này Không cần lúc nào cũng lo lắng Bị người khác nhận ra ngụy trang của mình Như vậy cực kỳ mệt mỏi Cô là nha hoàn ở cung nào cô gái vừa nghe đối phương là nam nhân sắc mặt lập tức ửng đỏ tự trách mình vừa rồi lắm miệng ta ta là ở quán xa cung. sau đó cảm thấy không ổn lại bổ sung một câu còn ngươi thì sao cô giải kiết nghe vậy ngẫm nghi một lát con người trong đêm tối dò tìm hơi thở ôn nhu của cô gái ta sao ta chính là một kẻ ăn không ngủ rồi hắn cười khẽ Đồng tử hiếm khi che giấu sắc bén lộ ra vài phần nhẹ nhõm. Cô gái tỉ mẩn suy xét ý tứ trong lời nói của hắn, nếu như đoán không sai, hắn hẳn là một chủ tử nào đó trong cung, nhưng lại cảm thấy gò bó nặng nề, nếu không cũng sẽ không giống như mình trốn đến mảnh đất bình lặng này. Nếu là ta, chắc chắn sẽ không giống ngươi, không vui như vậy, có người còn khổ não hơn chúng ta rất nhiều, mỗi người đều có cách sống không giống nhau. Nàng bật cười thành tiếng Làm sao cô biết ta không vui Thanh âm cô già kiết nhu hòa hơn nhiều Ngoái đầu nhìn lại hỏi Giọng điệu người nói chuyện à Tự người nói đấy thôi Người không vui Cô gái khẳng định Tói giang nghiêm trọng Nhớ chặt chân mày Đêm hôm đó Cô già kiết sức khuya mới quay trở về Hắn thật sự đã quên mất có thể cười vui vui giả giả là một loại khoái khoái như thế nào. Hai người cũng không có ai hẹn thời gian gặp mặt lần sau. Nhưng mà, Thủy Trung lại có thể đúng lúc tìm tới. Dần dần, cô và kiết thậm chí có thói quen đi tới trước hòn nông bộ chờ nàng ta. Trên tình giữa hai người rất khó nói rõ. Hắn chỉ biết gặp nàng ta, hắn sẽ rất vui vẻ, giống như không còn phiền não gì nữa vậy. Vài ngày nữa, ta đón nàng ra ngoài có được không? cô già kiết gái mắt mặc dù không thấy mặt mũi nhưng vẫn nhìn cạnh nhưng vẫn nhìn sang cô gái bên cạnh nàng ta giật mình có phần lúng túng đóng ta sao vậy sao bộ dạng mình không thể để người khác thấy à cô già kiết nhẹ cong môi nếu không nàng cho ta xem trước xem mặt mũi của nàng ra làm sao tâm tình cô gái thay nụ cười của hắn thanh tỉnh lại Ừm. Ta lại sợ bộ dáng của huynh, có thể dọa người thì có. Ở nơi này, bọn họ không nhìn thấy đối phương, lại càng không phân biệt chủ tớ. Cô dạ kiếp nghe thấy tiếng cười cô gái lanh lãnh như chuông bạc, dương tay chụp tới, ấn nàng ta vào trước ngực mình. Lòng ngực ấm áp xuyên qua hơi thở mắt lạnh của nam tử. Sắc mặt cô gái đỏ hồng, lại bị nam tử chuẩn xác chạm lên cánh môi đỏ mộng không trật một ly. Người ta đón nàng ra ngoài, cũng sẽ là lần đầu tiên ta gặp mặt nàng. Cô gái kinh hãi trần tròn mắt, thân thể khẩn trương rung rẩy. May mà cô giả kiếp cũng không có động tác gì khác, lướt qua rồi dừng lại. vùi đầu vào khủy tay hắn, bàn tay nhỏ nhắn do dự một hồi, cuối cùng chậm rãi vòng quanh thắt lưng nam tử. Một khắc kia, nàng biết mình đang rất hạnh phúc. Chẳng ba lâu sau, cô giả kiếp liền giao chiếc bàn chỉ ngọc tùy thân của mình cho nàng ta. Cũng vào ngày hôm sau, Đón nàng ta từ quán xa cung đưa ra ngoài Hoàng đế lâm trọng bệnh Nội cung hỗn loạn Còn có nhiều lời đồn đại Nói chỉ một thời gian ngắn nữa thôi Sẽ giật đổi sao giời, Dương triều chuyển sang nền quân chủ mới Sau khi thi ý định đi theo cô giả kiếp Cũng không lập tức có được danh phận Bên cạnh thái tử Chánh phi quân duyệt chi nữ tướng gia đương triều Mà người còn lại là Chi nữ quan viên trong triều Lý mạch Được phong làm tác phi Ánh nến lay lắc Khi tiệm hai tay chống cầm khuôn mặt nhỏ nhắn càng nổi bật thêm Dài phần sầu bi nhàn nhạt Cô giải kiếp thả thư tính trong tay Lời nặng nói Ý định sao ta cảm thấy nàng không giống với ngày trước Cô gái lãng tránh Tầm mắt chột và nói Vậy... vậy sao? không giống ở điểm nào. Người khí cô dạt kiếp nặng nề, nhìn khuôn mặt gần trong ngăn tức, tỉ mỹ suy ngẫm một hồi, nhẹ cong bờ môi. Khi đó, chúng ta có thể vô tư đàm luận, nhưng mà bây giờ cảm giác có chút xa cách. Ý định trong lòng của nàng dường như cất giấu rất nhiều chuyện. Cô gái nhìn đôi đồng tử màu hổ phách kia, nam tử như vậy sao có thể không làm cô ta khuynh tâm? Từ cái ngày hắn bước vào quán sa cô đó, Trong lòng cô ta cũng chỉ có hắn. Ừ, cái này, bởi vì lúc bắt đầu, thiếp cũng không biết thân phận của chàng. Bây giờ, nói cho cùng, thiếp chỉ là một nha hoàng ở quán Sa Cung. Cô dạ kiết thấy sắc mặt cô ta âm trầm, rồi dương tay vỗ nhã lên tay cô ta một cái. Nàng yên tâm, lúc đón nàng ra ngoài, ta vốn không tuyên cáo, hú hồn. Nàng vẫn luôn dùng thân phận hạ nhân tùy thân ở lại bên cạnh ta. Người khác sẽ không nghi ngờ Như vậy, có thể bảo vệ cô ta thật tốt Thân sắc thi ý định kích động, gắn sức kéo miệng cười Thiếp biết gần đây rất nhiều chuyện khiến chàng phiền lòng Là thiếp không tốt Cô giả tiết suy nghĩ dây lát, lần nữa cầm thư tính lên Đúng rồi, ở quán sau cùng nếu nàng có bằng hữu nói chuyện hợp ý Nàng có thể đưa đến đây, bầu bạn với nàng Khi ý định thoáng chút mất tự nhiên Cô ta nhớ đến lời từng hứa với Lý Yên Ngước mắt, lời trong miệng còn chưa kịp nói ra Liền thấy nam tử nghiêng người tựa lên thành ghế Đôi mắt Phượng lười biến nhìn mình trầm chầm, chầm Cổ họng khẽ nhấp nhô lên xuống Cuối cùng cô ta lắc đầu Tầm mắt rủ xuống Không có, thiếp dẫn luôn một thân một mình Không có bằng hữu thân thiết Cô giải kiếp nghe vậy gật đầu Rồi tập trung vào thư tính trong tay Cô ta chột và đứng dậy Dài bước đi ra sau lưng nam tử Tựa đầu vào da hắn Cô ta khẽ cắn đôi môi đỏ mộng Ánh mắt đầy kiên định Nam nhân này, kiếp này Ai cũng đừng mong cướp khỏi từ tay cô ta mến chúng ta vừa xếp lại tập 78 dù quân hoan anh gặp lại các bạn tại Truyền Audio nghe Thiên Dylan và thì sao và bây giờ chào tạm biệt